Liệu chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu chuyện sẽ gửi đến các bạn tập năm mươi bảy của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu chuyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mẹ, mau, mau đưa tiền họ đi. Thẻ, đưa thẻ cho họ đi. Trẻ máu rồi. đâm vào xương con rồi đau quá a a con trai a kiện các người lúc này tên côn đồ với mái tóc nhuộm đủ màu loè loạt kia lại dơ gậy lên đánh thẳng vào bắp đồi màu mỡ của vương tiểu khang vốn đã bị ấn xuống nền đất a vẫn chưa lấy tiền ra đúng không tên tóc vàng chậm rãi dơ tay lên làm động tác như muốn chọc xuống chu Kiện lập tức căng thẳng Máu tươi lại dì ra Nhanh chóng nhuốm đỏ trước quần bò của chu Kiện À Cậu xin các cậu Đừng đâm nữa mà Tiền ở chỗ mẹ tôi Chỗ tôi không có gì đâu Ở nhà tôi Mẹ tôi mới là người cầm trịch Tên tóc vàng nghe vậy Lập tức tuét miệng cười Rồi đi tới trước mặt chu Minh Hà Lúc này chu Minh Hà chỉ cảm thấy Toàn thân run dày Nhất là khi con dao găm dính máu phun phẩy trước mặt bà ta Hai chân Chu Minh Hà bỗng chốc mềm nhũn, lại thêm cơn mót tiểu từ đầu kéo tới, ngay sau đó là một mùi khai khai lan ra. đẹp đại ca ơi, con mụ béo này xõa ra quần rồi." Tên tóc vàng trực tiếp cho con dao găm vào Chu Minh Hà, quát lên. "Còn không mau đi rút tiền, có tin tao rạch nát bản mặt mày ra không?" á Chu Minh Hà lập tức sợ đến mức run rẩy. "Tôi đi, tôi đi ngay." Đi ngay đây, đi ngay đây ạ. Dạng người như Chu Minh Hà, quả thực rất ngang ngược, nhưng đứng trước đám người này thì bà ta cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời vì đã sợ đến mức không dám hé răng nửa chữ. Mấy tên quân đồ đào mắt nhìn nhau rồi khẽ cười nhạt. Mà lúc này, Trần Minh Chết đã ngủ trong phòng riêng tại khu du lịch sinh Thái Sâm Lâm. Cậu Trần, lần này tôi thực sự không hề nhận được tin tức gì. Hôm qua tôi cũng liên lạc với mấy đại ca trong giang hồ Ít nhất nguyên cả mảng phía nam Không nghe nói Ai tới tân thành gây sự cả Cái thằng Tê Lỗ Đại Sơn Tối qua tự xưng mình là người tần trung Trần Minh chết nhìn bồi đồng Lai, Dù mặt mũi còn trẻ Mà đã lộ rõ vẻ tiểu tụy trước mặt mình Bên phía bắc Tôi không liên lạc quá nhiều Nhưng sáng sớm nay Tê Lỗ Đại Sơn kia đã chết rồi Chết ngay trong khách sạn mà chúng ta ở Vê thương toàn là những nhát sao trí mạng với kỹ thuật dùng dao như vậy. Cậu Trần à, tôi cảm thấy không phải người bình thường, cho nên người này chắc hẳn đến từ Yên Kinh. Chỉ là bây giờ tôi tạm thời không thể xác định được người này đến từ thế lực nào. Trần Minh Chết lập tức nhíu mày gặng hỏi. Đám người lũ đại sơn chết hết rồi. Chết rồi ạ, chắc hẳn bây giờ đã ở trong khu hỏa táng rồi. chỉ vừa mới đây thôi. Nhưng cậu Trần cứ yên tâm. Chuyện này chúng tôi làm sạch sẽ lắm Hoàn toàn không tạo nên bất cứ cơn khủng hoảng nào Và lại dường như Người ra tay cũng đoán được Chúng ta sẽ giúp hắn thu dọn tàn cuộc Sáng sớm nay tôi chuẩn bị gọi cho anh Vương Nhưng chị gái bảo tôi Tạm thời đừng báo cho anh Vương Nói rằng chuyện này đến giờ Vẫn còn nhiều điều không chắc chắn Cậu Trần, cậu nói xem Trong một ngày hai đêm ngắn ngủi Mà bốc hơi mười mạng người Nếu nói đối phương không phải sát thủ chuyên nghiệp Tôi thực sự không tin đâu Trần Minh Chết bưng tách trà lên nhấp một ngụm Chị gái cậu à Tất nhiên Trần Minh Chết vẫn nghe ra được thông tin khác Trong câu nói của Bùi đông lai Đúng vậy um, À thì Chị gái tôi không cho tôi bao với cậu Trần Thực ra chị tôi tới Tân Thành Được một thời gian rồi Nhưng vẫn luôn ở trong bóng tối Không suốt đầu lộ diện Bây giờ đang sống tại nhà Thẩm vinh hoa Trần Minh Chết khẽ gật đầu Tôi nhớ Hình như chị cậu ở Yên Kinh, phải không? Tuy tôi chưa từng gặp chị cậu Nhưng trước kia từng nghe bảy nhắc tới Chị cậu là một thiên tài kinh doanh Sao lại tới Tân Thành này? Chuyện này Hay là tôi gọi chị tôi tới nha? Tất nhiên, buổi đông lai không hề biết rất nhiều chi tiết về việc chị gái mình chạy tới Tân Thành Bây giờ mới nhận ra mình đã lỡ lời Bèn suy nghĩ xem có cần gọi chị mình tới đây luôn không? Tạm thời không cần Đợi khi nào tôi cần cô ấy, sẽ tới tìm cô ấy. Cậu bảo cô ấy nếu đợt này muốn ở lại Tân Thành, thì phải chú ý an toàn của bản thân, bởi vì rõ ràng người này muốn nhắm vào tôi. Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chết hít thở thật sâu. Tôi biết rồi, cậu Trần. Vậy bây giờ chúng ta... Ngay khi Bùi Đồng Lai chưa kịp nói xong, thì điện thoại của hắn đã đổ chuông. Trần Minh Chết khẽ phất tay, ý bảo Bùi Đồng Lai nghe điện thoại trước. Sao cơ? Bây giờ thế nào rồi? Để, mẹ kiếp Có phải nó muốn khai chiến với tao không? Được rồi, biết rồi Nói xong, bùi đông lai cúp điện thoại Lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi Thế nào rồi? Trần Minh Chết ngẩng đầu hỏi Trong nhà ở Dung Thành xảy ra chuyện Tôn Chắc Phi đột nhiên khai đao với anh em của tôi Rõ ràng là muốn khai chiến với tôi Tôn Chắc Phi Trần Minh Chết khẽ nhíu mày Càng ngày anh càng cảm thấy Chuyện này không đơn giản Tại sao Tôn trác Phi phải ra tay vào thời điểm này Phải chăng trong chuyện này Có điều gì khuất tất Đúng vậy Tôn trác Phi đã muốn đấu với tôi từ lâu rồi Chúng tôi vẫn luôn thấy trướng mắt nhau Cộng thêm lần trước Hại người của lão ta bị chết ở Tân Thành Rõ ràng là đến đòi nợ cũ E rằng không đơn giản như thế đâu Đông Lai Trước hết cậu quay về Dung Thành xử lý việc này đi Bên phía Tân Thành, tạm thời không cần lo lắng Đợi cậu xử lý xong chuyện ở Dung Thành Rồi tính tiếp Bùi đông lai vừa nghe thấy vậy Lập tức lắc đầu Cậu Trần, cậu yên tâm Từ lâu tôi đã không coi tôn tróc phi ra gì Chỉ là không muốn gây chú ý quá Nếu không đã xử gọn mấy nhân vật Trong giang hồ ở Dung Thành rồi Bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm Tất nhiên tôi phải ở lại Tân Thành Cậu đừng đuổi tôi đi mà Trần Minh Chiết khẽ mỉm cười Cậu để lại cho tôi vài anh em có thân thủ khá khẩm là được Có lẽ vì cậu đang ở Tân Thành Nên người kia mới không hành động Cho nên nếu cậu rời đi Chưa biết chừng chúng sẽ ra tay Cậu yên tâm Ở Tân Thành không có ai tổn thương được tôi đâu Ngoài ra Chuyện này cậu đừng nói với Vương Giã Bây giờ cậu ấy vẫn chưa về nước Đừng làm cậu ấy lo lắng thêm Cậu... Vâng tôi biết rồi Tất cả mọi chuyện cứ làm theo lời cậu Trần Dù sao thì Tôn Trác Phi của Thục Xuyên đối nhân nhảy ra gây sự với người của mình. Chuyện này tuyệt đối không nhỏ. Nếu thực sự phải đối đầu với Tôn Trác Phi thì quả thực Bùi Đông Lai cũng cần quay về một chuyến. Và lại Trần Minh Chết cũng nói rồi ở cái nơi như Tân Thành không có ai đả thương anh được. Đương nhiên Bùi Đông Lai rất tin vào điều này bởi vì Bùi Đông Lai biết bốn năm người như mình cộng lại cũng không phải đối thủ của Trần Minh Chết. Bùi đông lai cũng không nần ná thêm mà thằng thường gọi đoàn phi tới dặn dò mấy câu để lại bốn người anh em giỏi nhất mà lần này hắn dẫn tới Tân Thành sau đó vội vàng rời đi luôn một mình Trần Minh Chết ngồi trong phòng riêng uống thêm một ấm trà mới đứng dậy đợi khi anh đi ra khỏi phòng riêng bên ngoài đã có bốn người trẻ tuổi mặc quần áo màu đen đợi sẵn Trần Minh Chiết đảo mắt nhìn qua là biết bốn người này chỉ ít cũng phải ngang tầm trịnh mãnh Cậu Trần Bốn người kia thấy Trần Minh Chết bước ra Lập tức nghiêm chỉnh cuối người hành lễ Bốn người các cậu Âm thầm bảo vệ người nhà của tôi 24 trên 24 Đoàn Phi Dẫn họ đi nhận mặt Đoàn Phi lập tức gật đầu Dặn dò xong Bây giờ Trần Minh Chết mới chậm rãi ra khỏi Khu du lịch sinh thái xâm lâm Cưới con xe điện cũ mềm của mình Định tới công ty một chuyến Ngẫm ra thì dù sao bây giờ Cũng không có đầu mối gì chỉ bằng bình tĩnh quan sát mọi biến động nhưng Trần Minh Chết ra khỏi khu du lịch sinh thái sâm lâm chưa được bao lâu thì bị một chiếc xe đa dụng chở hàng chặn lại Trần Minh Chết đang buồn bực cứ tưởng rằng lái xe gặp phải khó khăn gì chỉ thấy người lái xe kia đưa cho anh một phong bì đựng thư còn nói rằng ba nãy có một người nhờ ông ta đưa thứ này cho Trần Minh Chết tuy khá ngờ vực nhưng Trần Minh Chết vẫn mở phong bì ra nhưng khi Trần Minh Chết mở phong bì ra Mặt mũi anh lập tức biến sắc Bởi vì bên trong phong bì Được một chiếc điện thoại Mà anh quá quen với chiếc điện thoại này Nó chính là điện thoại của vợ anh Bạch Diệp Trì Toàn thân Trần Minh Chết run lên Trái tim anh bắt đầu nảy ra một thứ dự cảm không tốt lành Cũng đúng lúc này Điện thoại của Trần Minh Chết đột ngột đổ chuông Một dãy số lạ gọi tới Anh lập tức bắt máy ngay Không hề do dự Cậu chủ Trần Tôi muốn gặp mặt cậu Giọng nói vô cùng khàn nhưng Trần Minh Chết vừa nghe đã biết người này dùng máy chỉnh giọng. Ông là ai? Giọng nói của Trần Minh Chết trở nên lạnh lẽo đồng thời không ngừng nhìn ngó xung quanh muốn tìm kiếm người đang gọi cho mình bởi vì mình vừa nhận được điện thoại thì cuộc gọi đã ập đến. Điều này cũng đủ chứng minh người gọi điện đang ở cách anh không xa ít nhất là một nơi nào đó có thể nhìn thấy anh. Cái cảm giác cực kỳ bất an này khiến Trần Minh Chết vô cùng khó chịu. Kha kha kha, đợi cậu gặp được rồi, chẳng phải sẽ biết tôi là ai sao. Cách tân thành 10 km, có một tòa nhà xây giờ bị bỏ hoang, tôi sẽ đợi cậu ở đó. Nếu cậu không đến trước 6 giờ chiều, tôi chỉ còn cách xuống tay với chủ nhân của chiếc điện thoại thôi. Mày... Nhưng không đợi Trần Minh Chết nói xong, đối phương đã cúp máy rồi. Trần Minh Chết nhìn cuộc gọi đã bị cúp, gọi lại cho đối phương thì được báo đây là số ảo giống hệt như tối qua cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi à Trần Minh Chết khẽ hử một tiếng anh muốn xem xem người này phí nhiều công sức để dẫn anh ra đó làm gì nhưng lần này Trần Minh Chết không nghĩ quá nhiều bởi vì bất kể thế nào anh cũng phải đi xem thử 3 năm rồi Trần Minh Chết tưởng rằng mình đã thoát khỏi sự truy sát của những người đó thậm chí 3 năm trước Anh đã tử vong, tất cả mọi người ở yên kinh rồi. chốn ở Tân Thành 3 năm, trái tim trần mình chết chưa một giây phút nào thả lòng. Anh sợ sớm muộn cũng có một ngày, cuộc sống bình lặng mà mình vất vả giành lấy bị phá vỡ. Thế nhưng hiện tại, cuộc sống yên bình của anh bắt đầu nứt ra từng màng rồi. Tân Thành, tòa nhà của tập đoàn Thiên Bách Lúc này, Bạch Diệp Trì đang xử lý xong một vài công việc của hôm nay. Tập đoàn chuẩn bị rất nhiều thủ tục bên Bất Động Sản Thiên Bách để bắt đầu đề xuất lịch trình thực hiện. Hơn nữa, còn đặc biệt thành lập một đội chuyên phụ trách bên Bất Động Sản Thiên Bách. Hiện nay, toàn bộ tập đoàn đều do một mình bạch diệp trí quản lý, thế nên rất nhiều công việc được vận hành vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, hôm nay phần lớn các lãnh đạo trong tập đoàn đều đang đi làm. Một vài nhân viên kỳ cựu cũng nhìn thấy được sự phát triển nhanh chóng của tập đoàn Thiên Bách. Đương nhiên, cũng dồn hết sức lực vào đấy, thế nên rất nhiều lĩnh vực của tập đoàn đã bắt đầu dần dần đi vào nề nếp. nhưng trước mắt tập đoàn đặt trọng tâm lên sự ra đời của thanh tuyển mỹ tiểu. chủ tịch bạch phó tổng giám đốc lục đến rồi. gần đến giờ tan làm lục tiểu ba mới trở về từ dung thành. người này đến tìm bạch diệp trì trước tiên. hôm nay bởi vì bạch diệp trì đã hoàn toàn nắm giữ cả tập đoàn trong tay, cho nên rất nhiều hạng mục được triển khai vô cùng dễ dàng. cô mai gõ cửa nhỏ giọng nói bạch diệp trì chậm rãi xoa chán của mình rồi nói mau mời bạch diệp trì đưa tay ra lấy điện thoại di động nhưng lại phát hiện điện thoại di động không có ở đây cô cũng không nghĩ nhiều cô định sẽ gọi cho mình chết sau khi làm việc xong với phó tổng giám đốc lục chủ tịch bạch làm trễ nải thời gian của cô rồi trong lòng lục tiểu bà vẫn luôn kính trọng và bội phục bạch diệp trì Kính trọng thì không phải nói rồi, bởi vì cô chính là vợ của anh Trần, còn bội phục thì xuất phát từ tận trong tim của anh ta. Từ Diệu thanh tuyển đến sự khôi phục nhanh chóng của tập đoàn Thiên Bách, từ điểm này anh ta đều nhìn ra được. Tuy rằng phía sau có sự hỗ trợ tài chính khổng lồ của anh Trần, nhưng nếu như đổi lại là một người khác, cho dù là bản thân anh ta thì cũng không chắc có thể xoay chuyển cục diện trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Phó Tổng Giám Đốc Lục Nói gì thì nói Nếu không có Phó Tổng Giám Đốc Lục Thì chưa chắc bây giờ tôi có thể ngồi lên vị trí này Lục tiểu ba lập tức cười ha ha một tiếng Sau đó bắt đầu nói vào chuyện chính Tôi vừa từ trụ sở chính qua đây Toàn bộ mạng lưới tiếp thị rượu thuộc xuyên Để quảng cáo rượu thanh tuyển Sẽ được chính thức khởi động vào ngày một tháng sau Cũng chính là 10 ngày nữa Cùng lúc đó Tháng sau cũng có một ngôi sao đang hot Đến Tân Thành biểu diễn trong thời gian khu vực mới của Tân Thành khai phá, đây cũng là lo lắng của công ty chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ đi trước, cũng có thể tận dụng cơ hội lấy được một mảnh đất ở khu đất mới để xây dựng văn phòng buôn bán mới của Thanh Tuyền Mỹ Tiểu. Phó tổng giám đốc Lục, bên Diệu Thục xuyên các Anh suy nghĩ thật chu toàn. Chúng tôi ở bên này cũng sẽ đốc thúc đẩy nhanh tiến độ, trong vòng 10 ngày, Thanh Tuyền Mỹ Tiểu thế hệ mới sẽ được chuẩn bị ổn thỏa. <cười> về điểm này thì tôi không lo lắng ý của tổng công ty là muốn tôi đi hỏi thăm ý của chủ tịch bạch hai việc một là chúng ta sẽ sắp xếp mời ngôi sao đang hot kia hình tượng ngọc nữ trong sáng làm người đại diện cô long phi phi vừa mới nhận được đề cử ảnh hậu sẽ trở thành người đại diện cho thanh tuyển mỹ tiểu chủ tịch bạch cô thấy thế nào long phi phi lục tiểu bà gật đầu vậy thật sự quá tốt rồi tôi còn là fan của cô long phi phi đấy Bộ phim truyền hình mới hot do cô ấy diễn rất hay, thật sự có thể mời cô ấy làm người đại diện sao?" Bạch Diệp Trì lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. "Đương nhiên, trước kia sau khi lần hợp tác đầu tiên của chúng ta kết thúc viên mãn, tổng công ty đã cho người tiếp xúc với công ty của cô Long Phi Phi, kết quả cụ thể cũng mới được quyết định vào mấy ngày trước." "Có điều, chủ tịch Bạch, cô yên tâm, tất cả đều dựa theo hợp đồng mà ban đầu chúng ta ký kết." kinh phí được sử dụng cho việc quảng bá đều sẽ do rượu thục xuyên chúng tôi chi trả. Điều mà rượu thanh tuyền cần phải làm chính là phải bảo đảm chất lượng cùng danh tiếng của thanh tuyền mỹ tiểu thế hệ mới Lần này nếu như gây được tiếng vang tiếp sau đó rượu thục xuyên chúng tôi sẽ đưa thanh tuyền mỹ tiểu vào trong hệ thống rượu thục Đến lúc đó giá trị thị trường của công ty sẽ tăng lên vùn vuột Bạch Diệp Trì gật đầu đáp Thật sự cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc Lục Ban đầu, nếu không nhờ anh đã lựa chọn rượu thanh Tuyền trong thời điểm công ty khó khăn nhất, thì cũng sẽ không có thanh Tuyền Mỹ tiểu thế hệ mới ra đời. Thời khắc này, sự cảm kích của Bạch Diệp Trì xuất phát từ tận đáy lòng Xét cho cùng, trước mắt viễn cảnh tương lai rượu thanh Tuyền mà Lục Tiểu Ba miêu tả hoàn toàn có khả năng đạt được. Hơn nữa, có ngôi sao đang hot tham gia, Bạch Diệp Trì biết chuyện này nhất định sẽ như thêu hoa trên gấm nước chảy thành sông. Chủ tịch Bạch, cô nói vậy là đề cao tôi quá rồi. Tôi chẳng qua chỉ là một người làm công mà thôi. Tất cả đều là do anh Trần, đều là do cấp trên sắp xếp, phương châm quyết sách đều đã được quyết định từ trước rồi. Nếu cô thật sự muốn cảm ơn, thì cô hãy cảm ơn chồng cô, anh Trần Minh Chết ấy. Tôi nghe nói anh Trần là bạn học cũ cổ đông lớn nhất của rượu Thục xuyên trung tôi, sau này còn phải nhờ cậy Chủ tịch Bạch nói tốt cho tôi trước mặt anh Trần. Hahaha. <cười> Bạch Diệp Chi vừa nghe thấy lời Lục Tiểu Ba nói, lập tức thấy vui vẻ trong lòng, khuôn mặt đỏ lên ngượng ngùng. Xem phó tổng giám đốc Lục nói kìa, mình trên nhà tôi, lấy đâu ra năng lực nhiều vậy chứ? Tuy rằng, ngoài miệng thì nói nhiều vậy, nhưng trong lòng Bạch Diệp Chi lại vô cùng vui mừng. Lục Tiểu Ba nhìn cô gái tuyệt thế gia nhân khuynh quốc khuynh thành trước mặt, không khỏi cảm khái, nói Thật là một người phụ nữ hạnh phúc, Anh Trần của cô không chỉ thực lực mà thực lực còn lớn hơn cả tưởng tượng của cô đấy. Đúng rồi, Chủ tịch Bạch vẫn còn một chuyện cần cô quyết định chính là trong lần hợp tác đầu tiên của chúng ta trước kia về mối quan hệ giữa rượu thanh Tuyền và rượu Thục xuyên. Mặc dù giữa hai bên không xuất hiện hình thức công ty chi nhánh nhưng lần này tổng công ty chuẩn bị lấy một miếng đất ở khu đất mới tân thành. Đến lúc đó chúng tôi muốn xuất hiện dưới danh nghĩa của rượu thanh Tuyền, Thế nên, thuộc xuyên muốn nhượng 5% cổ phần công ty cho rượu thanh Tuyền như vậy hai công ty cũng coi như hợp tác chơi mối quan hệ anh em như thế sự hợp tác sau này cũng có thể càng thêm thuận tiện không biết ý của chủ tịch Bạch thế nào Bạch Diệp Trì vừa nghe thấy vậy lập tức sững sở tại chỗ 5% cổ phần rượu thuộc xuyên là bao nhiêu cô không biết nhưng rượu thuộc xuyên rất có địa vị tại hoa hạ đơn đặt hàng của chính phủ Đủ đại rượu thuộc xuyên đứng ở vị trí bất bại Cô không dám tưởng tượng Sau khi 5% cổ phần này Được chuyển qua cho rượu thanh Tuyền Thì sẽ có ảnh hưởng gì đối với tương lai của công ty Nhưng bất kể như thế nào Thì đây tuyệt đối là chuyện tốt Đồng ý chứ Một chuyện tốt như thế này Thì sao tôi có thể từ chối được Phó Tổng Giám Đốc Lục Tất cả chuyện này không phải lại là Người bạn học cổ đông kia của mình chết Quyết định đấy chứ Lục tiểu bà khẽ mỉm cười, coi như đã trả lời. Bạch Diệp Trì ngày càng cảm thấy người bạn này của mình chết không đơn giản chút nào. Một người có thể chi phối sự phát triển của cả một công ty rượu thuộc xuyên, cổ đông lớn nhất rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần rượu thuộc xuyên chứ? Chủ tịch Bạch, nếu cô đã đồng ý, vậy chúng ta hãy bàn bạc cụ thể các quy trình tiếp theo đi. Vừa nói, Lục tiểu bà vừa mở cặp tài liệu của mình, Sau đó lấy một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn trước đó ra Trong khi Diệp Tri đang giải quyết một cơ hội phát triển lớn ở công ty trong tương lai Thì Trần Minh Chết đã lái chiếc xe điện cũ nát Đậu bên cạnh một tòa nhà chưa hoàn thiện Xung quanh nơi này đều là những công trình đang còn dang dở Thậm chí có cái còn chưa tháo bỏ không an toàn bên ngoài Bên đường, mặc dù cứ cách một khoảng thời gian ngắn Sẽ lại có một chiếc xe tải chở hàng chạy qua nhưng quả thực vẫn có vẻ hoang vô. Lúc này, mặt trời đã ngả dần về phía tây, ánh chiều tà đang nhuộm đỏ cả bầu trời, trông càng thêm vắng vẻ tịch mịch. Trần Minh chết xuống xe, đậu chiếc xe điện ở một bên, sau đó bước từng bước đi về tòa nhà cao lớn, còn đang xây giờ trước mặt. Tòa nhà này trông vô cùng vắng vẻ, nhưng Trần Minh chết lại có thể đánh hơi được luồng sát khí đang ẩn nấp đâu đây. Nhưng lúc này, anh vẫn không hề có chút do dự trần chờ nào. Ba năm trước, một nơi hang hổ miệng cọp như yên kinh, có vô số sát thủ đuổi giết mà anh vẫn ung dung đối mặt. Huống chi bây giờ ở Tân Thành, chợ này cũng là cuộc gặp mặt đã được lên kế hoạch từ trước. Từng bước một đi vào, trong tòa nhà đang xây giờ này, không có âm thanh nào khác ngoại trừ tiếng gió chiều tà. Từng bước, từng bước. Trần Minh Chết gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình nện trên mặt đất Khi Trần Minh Chết đi vào trong tòa nhà giang giờ kia Anh có thể nhìn thấy một người đứng cách anh không xa Người này mặc bộ quần áo thể thao màu đen Trên gương mặt còn đeo bịt mắt Nhưng từ một nửa khuôn mặt bị lộ ra kia Có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ cường nghị Người này đã được trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc Chính ông đã hẹn tôi đến đây sao? Trần Minh Chết tiếp tục đi về phía trước đồng thời không ngừng lướt nhìn từng cửa ra vào mà mình đã đi qua sau đó chậm chậm dừng lại ở vị trí cách người đàn ông trung niên mặc áo thể thao kia 3 mét khoảng cách này vừa phải tiến lên có thể tấn công lui xuống có thể phòng ngự Đúng vậy người đàn ông trung niên mặc đồ thể thao màu đen không hề nhúc nhích nhưng trong lúc cất lời hơi thở của người này đã trở nên gấp gáp. ông căng thẳng à Trần Minh Chết cười nhạt nếu là 3 năm trước có lẽ anh sẽ không buồn nhiều lời với tên đàn ông trước mặt nhưng giờ anh buộc phải điều tra cho rõ thân phận của đối phương dù người đàn ông mặc đồ thể thao màu đen có đeo mặt nạ nhưng ông ta vẫn có thể thấy rõ chàng trai trẻ đáng sợ mà mình đã 3 năm không gặp Trần Minh Chết có lẽ năm ấy nhiều người không biết hoặc coi thường anh cũng vì thân phận của anh anh là con thứ của nhà họ Trần là người đứng ngoài lề của dòng họ, nhưng anh lại có một người mẹ tài giỏi. Bà là một nhà khoa học ngâm cuồng, nắm trong tay mọi quyền hành nghiên cứu của phòng thí nghiệm chủ chốt trong tập đoàn Thiên Tung. Nếu không phải vì chuyện xảy ra cách đây năm năm, thì có lẽ ngay cả nhà họ Long bọn họ cũng không biết đứa con trai thứ tầm thường của nhà họ Trần Trần Minh chết lại có thế lực khổng lồ tới nhường này. Phải mất hai năm nhà họ Long mới có thể khiến anh lộ tung tích. rồi bị bí mật tiêu diệt. ông ta biết rõ chàng trai này. ban đầu chính mắt ông ta đã nhìn thấy anh bị bắn trùng tim, rơi xuống yên giang, nước chảy cuồn cuộn. tất cả mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. haha, <cười> tôi chỉ nhớ lại vài chuyện khi xưa thôi mà. cậu trần, không ngờ sau 3 năm tôi lại có thể gặp được cậu. người đàn ông mặc đồ thể thao đen chậm chậm tiến lên, ông ta chậm rãi giang tay. cái này đang giữ một khẩu súng nhỏ cải nơi ống tay áo. Người đàn ông từ từ đặt khẩu súng nhỏ xuống đất rồi đứng dậy nói Hôm nay tôi tới là để giết cậu. Giết tôi ư Trần Minh Chiết khẽ hiếp mắt nhưng lòng anh lại thoáng cảm giác khó hiểu. Nếu ông muốn giết tôi thì tại sao phải phí công dụ tôi tới đây? Trần Minh Chiết cố gắng nhớ lại từng kẻ đã giao đấu với mình ba năm trước. Đúng là người đàn ông trước mặt này Trông khá quen, nhưng vì ông ta đeo mặt nạ nên anh khó lòng phân biệt được người này là ai. Vì lần này, cậu không thể chạy thoát được nữa. Trong lúc lên tiếng, cơ thể người đàn ông trung niên đã lao vút về phía Trần Minh Chết, động tác nhanh như chớp. Trần Minh Chết cũng phản ứng lại ngay. Anh đạp chân xuống đất, cơ thể mau chóng lùi về phía sau. Vút, nhanh, nhanh như chớp. Trong khoảnh khắc Trần Minh Chết lùi về phía sau, thì một lưỡi dao sắc lẹm đã bay thẳng tới trước ngực anh. Người đàn ông trung niên đang nắm một con dao găm trong tay. Trần Minh Chết trợn mắt, lòng dạ vô cùng khiếp hãi vì anh đã nhận ra con dao găm này. Dầm, anh vùng chân đá lên cán dao rồi lại mau chóng lùi về phía sau. Long thập của nhà họ Long. Dù giọng điệu Trần Minh Chết vẫn thoáng ngờ vực, nhưng thật ra thì lúc này anh đã hoàn toàn chắc chắn rồi. Vì Long Thập trầm chậm, chậm cất tiếng cười, rồi lại dậm chân xuống đất, con dao vung về phía cổ họng Trần Minh Chiết, nhanh như trao chớp. Long Thập là một trong mười cao thủ của nhà họ Long tại Yên Kinh. Mặc dù Long Thập đứng hàng chót, nhưng rất ít người có thể trở thành đối thủ của ông ta. Còn trong số 9 người còn lại, Trần Minh Chiết mới chỉ giao đấu với Long Kiểu. Dù sao, hai người thường hay lộ diện nhất của nhà họ Long chính là Long Kiểu và Long Thập. những người khác gần như không bao giờ lộ mặt tuy vậy cũng phải năm năm trước trần minh chết mới biết đến sự tồn tại của những người này dù ba năm nay trần minh chết chưa từng ra tay một cách nghiêm túc nhưng anh đã sở hữu sức mạnh vượt trội siêu phàm từ lâu dù các sát thủ hạng nhất trên thế giới có ủa tới đây thì trần minh chết cũng sẽ không nhiếu mày lấy một lần hai người giao đấu được 10 phút thì cuối cùng long thập cũng không địch lại được đòn tấn công của trần minh chết ông ta bị hất bay đập chúng phải bức tường đối diện một mảng gạch đá lớn rơi xuống đất thậm chí còn chôn sống long thập ngay tức khắc trần minh chết cũng không hề lời là anh tiến về phía long thập ba năm trước anh đã từng chiến đấu với ông ta chắc chắn tài nghệ của long thập không chỉ có vậy ông ta giỏi nhất là dùng súng dù ban nãy ông ta đã chủ động buông súng nhưng người như long thập ít nhất cũng phải mang theo hai khẩu súng bên mình để đề phòng khi cần Trần Minh chết chậm chậm tiến về phía Long Thập. Long Thập, tôi rất muốn biết, rốt cuộc tại sao ông lại tới Tân Thành đuổi giết tôi không chút kiêng rể? Vì ba năm trước tôi đã phá hỏng chuyện làm ăn của nhà họ Long các ông ư? Hay còn có mục đích nào khác? Thật ra, trong lòng Trần Minh chết cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nếu nói ba năm trước nhà họ Long đuổi giết anh vì anh đã phá hỏng chuyện làm ăn của họ. phát hiện nhà họ lòng bí mật làm thí nghiệm trái đạo đức trên cơ thể con người thì giờ chẳng lẽ bọn họ tới tân thành giết mình để trả thù ư hay đơn giản vì muốn diệt khẩu nhưng nếu thật sự chỉ vì muốn diệt khẩu thì nhà họ lòng chẳng cần tới tiềm anh tới tận hai lần thái độ lần trước của lòng nhã tuyền và thái độ lần này của long thập hoàn toàn trái ngược nhau không biết có chuyện gì đang được giấu kín mà mình không biết không <cười> Trần Minh Chết, tốt lắm. Xem ra, ba năm nay cậu trốn ở Tân Thành không những không thụt lùi mà còn tiến bộ hơn rồi. Chỉ là hôm nay tôi đã dụ cậu tới đây rồi thì cũng không có ý để cậu rời đi đâu. Lòng thập bỏ dậy. Đột nhiên ông ta vung tay trái một tiếng súng vang lên. Trần Minh Chết chẳng buồn suy nghĩ đã lập tức lao sang bên cạnh. Vào khoảnh khắc Trần Minh Chết né tránh một bóng người màu đen đã lao từ dưới đất lên. Người này đội mũ rộng vành tay cầm con dao quân đội, vung thẳng về phía cổ họng Trần Minh Chiết. Lưỡi dao này còn nhanh hơn cả đòn của Long Thập. Hơn nữa, ở vào tình huống này, Trần Minh Chiết không thể nè tránh tới lần thứ hai. Anh chỉ có thể vườn tay bắt lấy con dao quân đội nhỏ dài, mau lẹ như chớp, đang nhắm thẳng vào cổ họng mình. Tách, tách, tách. Dù đã tránh được chỗ yếu hại, nhưng dù sao Trần Minh Chiết cũng đã dùng tay không bắt dao, Hơn nữa, lúc túm được con dao rồi anh mới phát hiện nó đã được cải tiến đặc biệt bên trên lưỡi dao có rất nhiều gai nhọn mỗi phần gai nhỏ đều cực kỳ sắc bén bắt dao bằng tay không khiến lòng bàn tay Trần Minh Chết bị cớ một vết dài máu tươi nhỏ xuống tí tách lúc này Trần Minh Chết không hề do dự không cho gã đàn ông mặc áo đen đội mũ rộng vành này thêm cơ hội tấn công thứ hai anh buông tay hất con dao quân đội cải tiến ra Rồi mau chóng lùi về phía sau Trong lúc Trần Minh Chết đang lùi lại Long thập cũng không tiếp tục tấn công Ông ta mau chóng lách ra Rồi hai bóng đen cùng biến mất Khỏi tòa nhà đổ nát Vù vù vù Trần Minh Chết xé góc áo Băng bói lòng bàn tay mình Nhìn theo hướng Long thập Cùng người đàn ông đội mũ bí ẩn biến mất Càng lúc lòng anh càng thêm nặng nề Rõ ràng Ban nãy Long thập đã chiếm thế thượng phong nhưng ông ta lại không hề nổ súng. Và rốt cuộc, người đàn ông mặc đồ đen đội mũ là ai mà có thể hành động lặng lẽ im ắng như một bóng ma vậy? E là đến Long Thập cũng không có cái tài này. Chẳng lẽ kẻ có tài cán bí ẩn này là một cao thủ của Đào Quốc sao? Nhưng nhà họ lòng có quan hệ với Đào Quốc từ bao giờ vậy? Nghĩ đến đây, Trần Minh Chết lại càng thấy dối bời. Xem ra chuyện xảy ra ba năm trước không hề đơn giản. chắc chắn lần này long thập hẹn mình tới đây là có mục đích khác nhưng cụ thể mục đích đó là gì đây chẳng lẽ Trần Minh Chết rút điện thoại gọi cho đoàn phi nhận được tin tình hình vẫn ổn rồi anh lại càng thấy khó hiểu lúc này trời cũng đã mở tối Trần Minh Chết bước lại leo lên chiếc xe điện lòng anh vẫn đang băn khoăn xem suốt cuộc long thập xuất hiện vì mục đích gì suốt cuộc nhà họ long đang định làm gì trong lúc trần minh Chết vừa lái xe điện vào nội thành tân thành thì điện thoại của anh đã reo lên trần minh Chết, anh hãy tới đây ngay giờ tôi đang chờ anh ở sở đóng tàu bỏ hoang phía nam tân thành tôi nếu anh mà không tới thì chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu tút tút tút vừa nói xong đã cúp máy ngay trần minh Chết còn chưa kịp nói lời nào thì tiếng tút tút đã vang lên chẳng lẽ Cô em vợ này lại gây họa gì cần mình xử lý? Nghĩ tới đây, Trần Minh Chết chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trong lúc Trần Minh Chết đang quay đầu xe chạy về phía xưởng đóng tàu bỏ hoang phía nam thành phố, thì tại một căn biệt thự trong kim vực hương giang, Long Thập mặc bộ đồ thể thao đen đã chậm chậm đưa một ống nghiệm nhỏ hết sức tinh xảo cho Long Nhã tuyền đang uống rượu vang đỏ. Thưa cô chủ, đây chính là máu của Trần Minh Chết. Long Nhã Tuyền nhận lấy ống nghiệm rồi khẽ lắc trong tay. Cô ta nở nụ cười nhạt. Hãy đưa mẫu máu này về yên kênh ngay. Tôi muốn biết kết quả trong vòng 3 ngày. Long Thập gật đầu. Ông ta quay người mang mẫu máu của Trần Minh Chết rời khỏi biệt thự. Long Nhã Tuyền nhìn trước mesorati màu xanh lao vút đi dưới tầng, cầm điện thoại lên. Đã lấy được máu của Trần Minh Chết rồi ạ. Long Thập đang mang nó về. Được. Hãy để ý Trần Minh trước cẩn thận. Phía bên Yên Kinh vẫn không biết cậu ta còn sống. Dù là nhà họ Trần, thì cũng tưởng cậu ta đã chết rồi. Không ngờ, à di tĩnh khố nạn vẫn còn gây phiền phức cho chúng ta. Nhưng chẳng mấy chốc, hai mẹ con họ sẽ được đoàn tụ thôi. Lần này chắc chắn, chúng ta sẽ có được mật mã bí ẩn trong mẫu gen cuồng máu. Dù có phải trả giá thế nào, cũng sẽ tìm được. Giọng nói ở đầu bên kia khan khan hơn nữa còn mang theo vẻ lạnh lùng nghiêm nghị con biết rồi bố à con biết phải làm thế nào mà biết thì tốt nếu con không làm được chuyện này thì bố sẽ để thằng ba tới thay con nhà họ long chúng ta không còn nhiều thời gian đâu những cuộc nghiên cứu trong mấy năm nay chúng ta ở hàng yên vương đều thất bại rồi nếu còn không có thành tiệu gì thì có thể nhà họ long chúng ta sẽ bị rút cổ phần khỏi tập đoàn đến lúc đó Tổn thất của dòng họ chúng ta không hề bé nhỏ đâu. Bố cứ yên tâm ạ, Tuy nhi biết phải làm gì rồi. Cúp mày xong, long nhã tuyên không khỏi hít một hơi thật sâu. Nhìn bầu trời đêm u ám, cô ta lại nghĩ tới nỗi khiếp sợ khi lần đầu bước vào hàng Yên Vương. Nếu 5 năm trước, danh sách nhân viên phòng thí nghiệm không bị lộ ra, thì cô ta đã chẳng hay biết. Mỗi năm, gia tộc mình đều sẽ đổ 30% khoản vốn khổng lồ xuống hang động sâu hun hút dưới núi kia. Mong chuyện lần này đừng phiền phức quá. Tên Trần Minh chết bỏ đi này đáng chết từ 3 năm trước rồi. Người phụ nữ lạnh lùng tự nhủ với mình, hai mắt cô ta tràn đầy sát khí nặng nề. Tên Trần Minh chết đã khiến cô ta bị dị nghị phê bình trong gia tộc, nếu không phải vì từng có hồn ước với Trần Minh chết, thì giờ cô ta đã trở thành con dâu nhà họ Thiên, được một bước lên trời. Nếu vậy cô ta đã chẳng phải khổ sở mệt mỏi vì mật mã gen ẩn giấu trong máu. Tất cả đều do tên Trần Minh Chết vô dụng nên cô ta mới phải đích thân chạy tới Tân Thành nịnh nọt anh. Cô ta chỉ muốn có được mật mã gian khi xưa mẹ anh nghiên cứu thôi. Càng nghĩ, lòng Nhã Tuyền lại càng giận dữ. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng mang vẻ cao sang quyến rũ càng lúc càng lạnh lẽo. Trời càng lúc càng ngả tối đến khi Trần Minh Chết tới được nhà máy đóng thuyền bỏ hoang phía nam thành phố thì cũng đã là 8 giờ tối. Lúc này, chiếc xe điện của anh đã chẳng cầm cựu nổi mà hết sạch điện. May mà khi dừng lại, Trần Minh Chết thấy gần đó có một chiếc Porsche màu đỏ đang bật đèn khẩn cấp. Trong lúc Trần Minh Chết đang bước về phía chiếc Porsche thì Bạch Tuyết cũng bước xuống khỏi xe. Trần Minh Chết, sao giờ anh mới tới? Có phải anh coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai không? Bạch Tuyết thấy Trần Minh Chết bước tới trước chiếc Porsche bèn bực bội mắng mỏ. em tìm tôi có chuyện gì? Trần Minh Chết ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết đang giận dữ bừng bừng. Anh thật sự không hiểu tại sao mình phải nghe lời con nhóc này. đương nhiên là có chuyện rồi. Lên xe đi, tôi đưa anh tới một nơi. Bạch Tuyết vừa nói vừa giơ tay nhìn chiếc đồng hồ nữ xa xỉ mới mua. À, không kịp rồi. mau lên xe đi. vừa đi vừa nói. Trần Minh Chết nhìn chiếc xe điện mình đổ lại bên đường, rồi cười khổ ngồi lên ghế phụ lái. Sau đó chiếc bó chè lao vun vút khỏi tần thành Hướng thẳng về phía con đường quốc lộ Dẫn tới Dung Thành Chúng ta đi đâu vậy? Tiểu thuyết, suốt cuộc em muốn làm gì? Hôm nay tôi muốn tham gia Cuộc thi đua xe trên núi Lạc Hà Trước đó tôi không có tư cách dự thi Nhưng bây giờ tôi đã có xe rồi Với chiếc bó này Tôi cũng có thể tham dự cuộc đua Nhưng theo quy định Thế bắt buộc phải có hai người mới được gia nhập Tên Nghiêu Đảo An Hải không dám tham gia nên tôi đành phải tới tìm anh. La nữa, anh không phải làm gì cả, chỉ cần ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn thật chặt là được. Đây là lần đầu tôi tham dự, muốn được làm quen với mọi người. Anh Đường đã đích thân mời tôi đấy, đây là một cơ hội hiếm có. Trần Minh Trân ngồi trên ghế phụ lái, nhìn Bạch Tuyết hào hứng hưng phấn là vậy, nhưng lòng anh lại chỉ thấy cạn lời. Rõ ràng đây là cuộc đua xe trôi. Ngay cả Nghiêu Đào bán mạng theo đuổi cô ta cũng không dám tham gia, chắc chắn trò chơi này không dễ nhàn rồi. Đúng rồi, đây là luật chơi và nội dung cơ bản, anh xem đi, Lan nữa đừng có nói linh tinh đấy, khoản tiền cược nhỏ nhất tối nay phải từ 500.000 trở lên, chỉ cần không phải chốt là tôi sẽ lời được tiền. Trần Minh chết lắc đầu, nhận lấy chiếc điện thoại bạch tuyết đưa, rồi đọc một lần tiêu chuẩn từ cách tham gia. và kết quả những màn đùa trước của cuộc thi đua xe núi lạc hà bạch tuyết hay chúng ta đừng tham gia xem ra đây là một cuộc thi đầu chui hơn nữa anh im đi trần minh chết anh có phải đàn ông không anh là anh rể tôi mà tối nay anh không muốn đi thì cũng phải đi anh có tin tôi sẽ gọi điện ngay cho chị tôi mắt là anh bắt nạt tôi không trần minh chết cười khổ thật ra anh vẫn còn chưa nói hết thực chất những cuộc thi như thế này đã bị thao túng rồi. hơn nữa với chiếc pot chè này thì bọn họ đội sổ là cái chắc. những cuộc thi như vậy là màn chơi của đám con nhà giàu, loại ngô nghe như bạch tuyết chỉ đến để góp quân số mà thôi. hơn nữa ban nãy bạch tuyết còn nói tên anh đường gì đó mời cô tham dự. xem ra anh đường này đã có dụng ý khác rồi. nhưng trần bình chết biết em vợ mình là loại cứng đầu. Mà cũng mấy năm rồi Anh không lái xe tử tế Anh có thể nhân cơ hội này Để xem thực lực của đám người thuộc xuyên thế nào Được rồi Nhưng lát nữa em phải để ý an toàn Chuyện thắng thua không quan trọng Đã biết chưa Trần Minh Chết nói với giọng điệu dạy dỗ trẻ con Không đến lượt anh lo gì sì. Bạch Tuyết vừa nói vừa đạp chân gà chiếc xe hóa thành một con hổ sữ giết gào Điên cuồng lao về phía trước Trên ngọn núi Lạc Hà cách Tân Thành chừng hơn 30 cây đã có ít nhất hơn nghìn người tụ tập vô cùng huyền áo. Bọn họ là một đám thanh niên trẻ trung. Núi Lạc Hà vốn là một hạng mục du lịch lớn. Nhưng về sau nguồn vốn gián đoạn nên công trình đã bị dừng lại. Nhưng về sau vì con đường trong núi vô cùng gập gành. Hơn nữa cảnh quan còn được sửa sang, sang xong xuôi vì mục đích khai thác du lịch ban đầu nên lại đâm ra phở ý đám mê đua xe mạo hiểm. Thậm chí về sau, ngọn núi này còn được cậu chủ nhà họ đường của Thục Xuyên là đường anh mua lại tiến hành tu sửa mở rộng thành một trường đua xe đường núi Nhưng không phải ai cũng có thể tới trường đua này Bọn họ phải có tư cách hoặc nhận được lời mời của cậu chủ đường Thay vì bảo đây là trường đua nên nói nó là nơi khoe của tan gái mở rộng mối quan hệ của đám con nhà giàu thì đúng hơn Dù sao thì những người có thể bước vào trường đua này đều là những kẻ giàu sang phú quý hoặc là người đẹp được đám con nhà giàu để ý Bạch Tuyết đã muốn được lái xe vài vòng ở đây từ lâu rồi vì nơi này không có bất cứ quy tắc nào chỉ có tốc độ và cảm giác mạnh Hơn nữa, nếu thắng cuộc thì còn được người của đoàn đua xe thục xuyên để ý mời tham gia vào đội đua xe chuyên nghiệp Vừa bước vào hội trường khổng lồ Bạch Tuyết đã cảm thấy vô cùng hưng phấn Tất cả là do đường đua xuất phát hình tròn đã đổ đẩy những chiếc xe hạng sang. Tất cả những chiếc xe này đều có giá trị không xoàng Ôi, đúng là hẹn như được miêu tả. Buổi tối ở đây náo nhiệt quá. Anh mau đăng ký cho tôi đi. Tôi muốn tham gia. Bạch Tuyết đỗ chiếc bót trà đỏ ở khu chờ xuất phát, nhìn nơi đăng ký tham dự gần đó rồi háo hức nói với Trần Minh Chết. Trần Minh Chết cười khổ. Anh biết, hôm nay cô em vợ của mình mà không chạy một vòng. thì sẽ không chịu về. Anh bèn xuống xe, cầm theo chiếc vé mời được đưa lúc vào cửa, bước về nơi đăng ký. Số 78 đăng ký tham gia. Trần Minh Chết chìa vé mời ra. Phí tham dự lần đầu là 500.000. Hả? Trần Minh Chết thoáng kinh ngạc, bảo sao ba nãy Bạch Tuyết nói chỉ cần không phải cuối là sẽ được thưởng 500.000 tệ, muốn tham dự thôi mà đã phải trả 500.000 tiền đăng ký rồi. nhưng thế cả chục chiếc xe sang phía sau đang hù hởi muốn tham gia anh cũng không nói gì cả mà chỉ thẳng thừng quẹt thẻ trả tiền đây là số thứ tự xuất phát lá nữa anh hãy dán lên trước xe là sẽ tự động được tính thành tích Trần Minh Chết gật đầu trở lại đường đùa Trần Minh Chết dán số lên đầu xe rồi ngồi vào ghế phụ lái Trần Minh Chết anh biết không chỉ cần vào top 30 là sẽ được thưởng 1 triệu tệ Tổng cộng chỉ có hơn 50 chiếc xe dự thi Chúng ta có gần 50% cơ hội đấy Bạch Tuyết nhìn màn hình lớn trước mặt Cảm thấy vô cùng hứng khởi Trần Minh Chất chỉ gật đầu Rồi dựa vào ghế ngồi Đúng lúc này Có một chàng trai trẻ tuổi hơi gầy gò Xuất hiện tại nơi đăng ký Xong rồi chứ Cậu đường, đã ổn rồi ạ Số tiền đặt cửa đã lên tới 300 triệu Hôm nay tổng cộng có hơn 30 người mới gia nhập Người này vừa nói, vừa đưa thư mời đăng ký ra, chàng trai trẻ gầy gò này chỉ liếc nhìn qua đã thấy một cái tên. Bạch Tuyết, gã này nhếch môi cười. Người đẹp này mắc câu thật. Cậu Đường, hôm nay cậu có muốn lái xe không ạ? Ha ha, còn phải nói sao, đây là cơ hội kiếm tiền, mỗi tháng chỉ có một lần của tôi. Hôm nay tôi sẽ dùng chiếc xe mới, nếu lúc đó nhớ đặt cược lớn vào. Người nọ vội vàng gật đầu. tỷ lệ đặt cược của tất cả những chiếc xe bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh lớn những cuộc đua xe địa hình đổi nối đều có dinh đến yếu tố bài bạc nếu vừa được cảm nhận tốc độ và kích thích mà còn kiếm được tiền thì lại càng tốt hơn nữa hầu như những người tham gia cuộc đua này đều không phải cải thiếu tiền đương nhiên tiền thưởng sẽ rất lớn hơn nữa theo như thông lệ người đạt hạng nhất sẽ nhận được 30% số tiền thưởng phần dư lại là dành cho đặt cược Nhưng dù vậy thì những người tới xem cuộc đua Vẫn lũ lượt tham gia Tôi đặt cho Hắc Toàn Phong 500.000 Dù chỉ được thưởng 500.000 tệ thôi Nhưng kết quả rất chắc chắn Trần Minh Chết nhìn tiền lệ đặt cược Trên màn hình thuận miệng hỏi một câu Hắc Toàn Phòng Là xe của ai vậy Xe của anh Đường đấy Cậu chủ nhà họ Đường đất thục xuyên Cả trường đua này là của anh ấy hết Hơn nữa tôi nghe nói trước hắc toàn phong của anh ấy chưa từng bại trận dù bộ số thấp nhưng tỷ lệ thắng rất cao anh chắc không sợ thua Trần Minh Chết gật đầu anh không mấy hứng thú với chuyện này Bạch Tuyết liếc nhìn Trần Minh Chết đang không mấy tập trung cô ta cảm thấy hơi bực tức nhưng Trần Minh Chết đi cùng cô ta là đã ổn lắm rồi cô ta cũng thay đổi một chút cách nhìn về ông anh rẻ này nhưng chỉ là một chút siêu thôi anh ngồi cẩn thận nhé bắt đầu rồi Trần Minh Chết đang suy nghĩ chuyện long thập thì Bạch Tuyết đã kêu lên rồi cô ta đạp mạnh chân gà tiếng động cơ phang lên đinh tai nhức óc vô cùng. Hôm nay tôi sẽ để anh được thưởng thức tài lái xe của tôi đây. Lúc này Bạch Tuyết đang vô cùng phấn khích nhìn số đếm ngược trên màn hình mà hai mắt cô ta chứa đầy niềm hưng phấn. Trần Minh Chết nghe tiếng động cơ gầm số mà cảm giác kích thích lâu không xuất hiện trong lòng lại bắt đầu dục dịch nhưng anh cũng chỉ chầm chậm đóng cửa sổ xe lại bằng tiếng súng báo hiệu xuất phát vang lên, những chiếc xe xuất hiện trên màn hình lớn trước đầu tiên lao qua vạch xuất phát là một chiếc Ferrari toàn thân đai nhánh điểm thêm những vệt sắc màu rực rỡ xung quanh, cũng là hắc toàn phòng mà Bạch Tuyết vừa nhắc tới chỉ là Trần Minh Chất lại thấy hơi khó hiểu anh đã nhanh chóng phát hiện ra người lái xe là một người phụ nữ chẳng lẽ anh Đường lại là phụ nữ Trần Minh Chết lập tức phát hiện ra sự thật Anh lắc đầu cười khổ Lòng thầm nghĩ 500.000 của Bạch Tuyết Coi như mất trắng Chia Bạch Tuyết vừa thấy trước khắc toàn phòng Lao khỏi vạch xuất phát Đã buông lỏng thẳng xe Phấn khích thét lên Chiếc bó tre màu đỏ Lao vào dòng xe như tên rời cung Vừa rồi liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 57 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh Hùng